Đỉnh cao của giáo dục là đào tạo một con người hoàn chỉnh với ba phương diện thân thể, tinh thần và tâm linh Nếu đạt được đỉnh cao này thì sẽ tạo ra hiệu quả thật sự của giáo dục toàn hảo Chính là sự tiến hóa, không phải sự tiến bộ của một số vốn kiến thức Vô hữu Chúng ta sẽ tiếp tục cuốn sách này bằng thói quen tiếp theo Đó chính là Làm chủ cảm xúc Làm chủ cảm xúc là một cách nói bình dị và đơn giản trong số rất nhiều cách nói khác nhau Như quản trị cảm xúc, điều khiển hành vi, sống tỉnh thức Trong sự tiến hóa của con người, bắt buộc phải có sự tỉnh thức Trong sự tỉnh thức, bắt buộc phải đạt được khả năng làm chủ cảm xúc Và đó là lý do tại sao tôi muốn chia sẻ với bạn về chủ đề thú vị này ngay bây giờ Tại sao cần làm chủ cảm xúc Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với bạn Và 90% những gì bạn phản ứng với nó Mỗi sự kiện đến với chúng ta đều có một lý do nào đó Có những sự kiện đem lại cho chúng ta cảm xúc thăng hoa Có những sự kiện đem lại cho ta mệt mỏi, buồn bã Khi cảm xúc đi lên thì trí tuệ đi xuống Ông bà xưa thường có câu, cả giận mất khôn, nên làm chủ cảm xúc rất quan trọng. Làm chủ cảm xúc giúp chúng ta thành công trong công việc và hạnh phúc trong đời sống. Bạn có thể thấy rằng, cảm xúc dường như đã và đang thống trị cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc, vui buồn, giận dữ, chán nản. Chúng ta đưa ra một chuỗi các quyết định, những hành động và sở thích dựa trên cảm xúc mà chúng mang lại. Ví dụ, khi bạn đang bực dọc ở trường học do công việc khiến bạn quá áp lực. Khi về nhà, bạn cáo giận vô cớ mà quát con. Chính bạn cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại làm như vậy. Đó chính là cảm xúc điều khiển. Bạn muốn tiếp tục sống bằng con người cảm xúc đó của mình hay muốn làm chủ nó để tận hưởng một cảnh giới xúc cảm cao hơn? Nhiều người chia sẻ rằng họ muốn sống thật với cảm xúc của mình, họ không muốn sống bằng lý trí. Cảm xúc là những gì chân thật và nếu cố gắng để cho lý trí dẫn dắt thì con người sẽ trở nên khô cứng và máy móc. Nhưng thật ra không phải cứ dùng lý trí Là sẽ không sống thật với cảm giác của mình Con người được sinh ra Được ban cho năm giác quan Thấy, nghe, sờ, nếm, ngửi Để tạo nên các cảm giác Và ngoài năm giác quan giống như loài thú đó Thì con người còn được ban tặng thêm các năng lực nội tại Mà loài thú không có Chẳng hạn như năng lực suy nghĩ Năng lực tưởng tượng Năng lực hiểu Năng lực nhớ Nhiệm vụ của chúng ta là nối những năng lực bên trong này Và 5 giác quan vật lý ở bên ngoài Để đánh thức được trí quan sát, sự hiểu Và sự thức tỉnh trong cuộc sống của mỗi người Và cảm nhận cảm xúc chân thật Nếu chỉ nghe và tin vào năm giác quan vật lý bên ngoài Thì chúng ta sẽ bị xúc cảm, dối lừa Bởi vì các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng Những gì mắt ta thấy Tai ta nghe Mũi ta ngửi Vị ta nếm Da ta tiếp xúc Nhiều khi chỉ là cảm giác ảo Và ta tự gán cảm xúc đó vào sự vật hiện tượng đó Chứ nó hoàn toàn không phải là những cảm xúc chân thật Hãy tạm hình dung rằng Trong mỗi chúng ta có hai con người đang tồn tại Thứ nhất là con người vận hành Thứ hai Là con người đứng quan sát Con người vận hành sẽ làm mọi việc Một cách lập trình và máy móc Dựa vào dữ liệu tiềm thức của nó Đối diện với hoàn cảnh Con người vận hành này sẽ cho ra những phản ứng đặc trưng Chẳng hạn như Thấy máu chảy thì hoảng loạn Thấy trời mưa thì trốn mưa cho khỏi ướt Thấy lạnh thì mặc thêm áo Còn con người thứ hai sẽ quan sát Con người vận hành đó Con người quan sát này chính là sự tỉnh thức. Trước khi tỉnh thức thì con người thứ hai vẫn tồn tại bên trong ta, nhưng nó không sinh động, không hoạt động, không có khả năng tác động vào con người vận hành, nên ta gọi đó là sự vô minh. Nghĩa rằng, nó không thể nhìn và không thể góp ý cho con người vận hành theo đúng quy luật của vũ trụ hay hướng dẫn con người vận hành theo chiều hướng tốt đẹp mà nó chỉ ở đó tồn tại mà như không tồn tại. Khi con người thứ hai này ý thức được cái gì đang xảy ra thì nó sẽ thay đổi được hoạt động của con người vận hành. Ví dụ, khi chảy máu, nếu con người thứ hai thức tỉnh, nó có thể điều khiển con người vận hành. Thay vì hoảng sợ, họ sẽ bình tĩnh, chịu đau, tìm cách sơ cứu và cầm máu cho chính mình. Con người thứ hai sẽ nói với con người thứ nhất rằng Sẽ ổn thôi Hay khi thấy trời mưa Nếu con người thứ hai thức tỉnh Tại thời điểm đó Nó có thể nói với con người vận hành rằng Hãy đi dưới mưa để tận hưởng cảm giác tắm trong nước trời Và con người vận hành đó sẽ làm theo như vậy Không còn vội vã hay chạy tìm nơi chú mưa Tương tự khi trời lạnh Con người quan sát sẽ nói với con người vận hành rằng Hãy đứng lên, khởi động, làm ấm cơ thể bằng việc vận động, tập thể dục Thì con người vận hành sẽ không tự động đi lấy áo để mặc thêm vào nữa Vâng, làm chủ cảm xúc chính là đánh thức con người quan sát bên trong bạn dậy Để nó có khả năng quan sát những gì đang diễn ra Quan sát con người vận hành đang làm gì Và nó có thể giúp con người vận hành Không làm theo những lập trình cảm xúc dẫn dắt Khi đó Con người sẽ luôn luôn hiểu Và kiểm soát được những gì họ làm Chứ không phải là Khi mọi chuyện đã qua đi Nhìn lại Họ mới đặt câu hỏi và tự kết luận Không hiểu tại sao lúc đó Họ lại làm như thế Chúng ta cần làm chủ cảm xúc Để chúng ta không đánh mất mình Đánh mất con người quan sát Đánh mất trí quan sát đánh mất sự tình của bản thân. Cảm xúc là gì? Cảm xúc là phản ứng, là sự rung động của con người trước tác động của yếu tố ngoại cảnh. Theo cuốn sách Khám phá tâm lý học của Don Hockybury và Sandra E. Hockybury, cảm xúc là một trạng thái tâm lý phức tạp bao gồm 3 thành phần riêng biệt. Trải nghiệm chủ quan, Phản ứng sinh lý và phản ứng hành vi hoặc biểu cảm Cảm xúc có thể được nhận thức dưới hai dạng Cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực Hai con sói Một cụ già người Cherokee dạy người cháu của cụ về cuộc sống Có một trận chiến đang diễn ra ở bên trong con người của ông Cụ nói với người cháu trai, một cuộc chiến kinh khủng con ạ, giữa hai con sói. Một bên là con chó sói quỷ dữ, đó là hiện thân của sự giận dữ, sự đau khổ, tội lỗi, buồn bã. Còn con sói kia là con sói tử tế, nó là hiện thân của niềm vui, sự bình an, yêu thương, hy vọng, lòng chắc ẩn. Ở bên trong con người con cũng như bao người khác Ai cũng có một cuộc chiến như thế đang xảy ra trong mỗi một giây phút Người cháu suy nghĩ về lời dạy của ông trong chốc lát và hỏi Vậy thì con sói nào sẽ chiến thắng ạ? Người ông đáp Con sói mà con cho nó ăn Câu chuyện trên là một câu chuyện tôi tâm đắc Và thường kể với đồng nghiệp hay học trò của mình Trong chúng ta vốn dĩ luôn tồn tại cả cảm xúc tiêu cực và tích cực như hai con sói kia Chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ cảm xúc của mình bằng cách nuôi dưỡng con sói trắng trong mình Con sói trắng càng được nuôi dưỡng thì con sói đen không có cơ hội để tồn tại Như vậy, cảm xúc bình an, hạnh phúc sẽ luôn luôn có ở trong bạn Cảm xúc tích cực là gì? Cảm xúc tích cực là cảm xúc chúng ta thường cảm thấy dễ chịu khi trải nghiệm. Cẩm năng tâm lý học tích cực Oxford định nghĩa chúng là những phản ứng hài lòng và mong mỏi về hoàn cảnh, khác biệt với cảm giác vừa hài lòng và ảnh hưởng tích cực không phân biệt. Conn Freddison năm 2009 Về cơ bản, Định nghĩa này nói rằng những cảm xúc tích cực và những phản ứng hài lòng đối với môi trường hay đối thoại nội tâm mà phức tạp và có mục tiêu hơn là những cảm xúc đơn thuần. Hiện nay các chuyên gia đã nghiên cứu và gọi tên được những cảm xúc được cho là tích cực phổ biến như yêu thương, vui sướng, bình an, hạnh phúc, thỏa mãn, thích thú, hài lòng, Biết ơn Cảm xúc tiêu cực là gì? Cảm xúc tiêu cực là những cảm xúc Mà chúng ta thường không vui khi trải nghiệm Những cảm xúc tiêu cực Có thể được định nghĩa là Những cảm xúc không hài lòng hay không vui Được gợi lên trong một người Để thể hiện ảnh hưởng tiêu cực Của một sự kiện hay một người Ham năm 2013 Nếu một cảm xúc Làm bạn chán nản hoặc kéo bạn trùng xuống thì hẳn đó là một cảm xúc tiêu cực. Một vài cảm xúc tiêu cực thường thấy là sợ hãi, tội lỗi, căm thù, tức giận, buồn bã, lo lắng, tổn thương. Những tình huống trong đời thường như những quan điểm về tính đúng sai hai từ trách nhiệm từ bao đời nay luôn là quy chuẩn cho con người ta sống. Cũng từ đó, khi chúng ta không làm tốt công việc của mình, Chưa làm trọn vẹn trách nhiệm, vai trò của bản thân với gia đình, với bạn bè, với đồng nghiệp. Hiển nhiên ta cho rằng mình chưa đủ tốt, cho rằng bản thân đã làm gì đó sai. Rồi cứ thế giằn vặt bản thân trong tội lỗi, lo lắng kéo theo cả những sợ hãi. Bạn có khi nào cảm thấy sợ mình không đủ tốt, không đủ giỏi, sợ mình không đủ nguồn lực để làm một việc gì đó? Nỗi sợ hãi nhấn chìm bạn trong một giới hạn nhất định mà bạn không thể vượt qua Cảm xúc tiêu cực là thứ cảm giác phiền muộn Như bên trong bạn có một chiếc gai ẩn sâu trong đó Thì thoảng lại nhức nhối Có những người mang theo chúng mới chỉ có vài tuần, vài tháng Nhưng tôi cũng gặp không ít những bạn đã sống mười mấy năm thậm chí lâu hơn Sẽ ra sao nếu con người ta cứ đắm chìm trong tiêu cực Nó sẽ khiến bạn trở nên rẻ rạt hơn trong công việc, trong mối quan hệ Thậm chí tệ hơn, cảm giác ấy là nguyên nhân khiến bạn chẳng thể tiến xa hơn Cứ dậm chần tại chỗ Công việc trì trệ, mối quan hệ với người thân, bạn bè dần dần mất kết nối mà chính bạn cũng không hiểu tại sao Đặc biệt với chính mình, chưa khi nào bạn được bình an thật sự Ngày nào bạn còn mang theo cảm xúc tiêu cực là ngày đó bạn còn đau đớn, tổn thương, tự cho mình uống thuốc độc. Cảm xúc sẽ quyết định chất lượng và giá trị sống của chúng ta. Chúng ta cần hiểu cơ chế hình thành cảm xúc và cách thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực. Làm chịu cảm xúc Làm chủ cảm xúc là cách sử dụng chiết lý để điều khiển một phần cảm xúc Từ đó thay đổi cách phản ứng hành động của mình trước tác động theo hướng tích cực Làm chủ là không để cảm xúc gây hại đến bình an, hạnh phúc của bản thân Tôi và các cộng sự của mình mong muốn đồng hành cùng bạn Trên hành trình trở thành người giáo viên thịnh vượng, hạnh phúc và bình an Trên hành trình này Làm chủ cảm xúc là một yếu tố thiết yếu để bạn có được bình an, hạnh phúc Mỗi ngày bạn có tâm thái năng lượng của sự thiện lành, năng lượng của yêu thương biết ơn thì những điều tương tự sẽ đến với bạn Cái gì giống nhau sẽ hút nhau Khi bạn hạnh phúc thì bạn sẽ thu hút hạnh phúc đến với bạn Nỗi đau từ đó cũng không thể xuất hiện hoặc chỉ xuất hiện thoáng qua rồi tan biến Bạn thấy tại sao lại có những hồ nước Hồ là nơi trũng sâu nước trải về và đọng lại Tại sao biển nhiều nước vậy? Vì các con sông đều đổ nước về biển Biển hút nhiều dòng nước giống nhau tìm về Trên thế giới có những cánh rừng chỉ có một loài cây mà không có những cây khác Trên thế giới có nguồn tài nguyên thiên nhiên luôn được tìm thấy theo khu vực địa lý Quy tụ thành từng mỏ khoáng sản như mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ dầu Tại sao nó không giải rác khắp thế giới Mà nó lại quy tụ thành các mỏ vậy Tại sao những người tốt Họ lại thường chơi với nhau Chơi cùng 5 người bạn nhậu Mình là người thứ 6 Chơi với 5 con bạc Bạn là người thứ 6 Chơi với người chịu khó học tập Thì bạn là người ham học thứ 6 Đó là quy luật tập trung Bạn tập trung vào tích cực Thì tích cực sẽ đến với bạn Tôi luôn có lòng trắc ẩn với người nghèo, với những mảnh đời bất hạnh, đặc biệt là với những tổn thương của con người. Cái tổn thương mà giáo dục không đúng đắn mang đến với sự phát triển của con người. Làm thế nào để làm chủ cảm xúc? Cảm xúc là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất với con người. Cảm xúc tác động lên ý nghĩa và tạo ra các giá trị trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Vậy làm thế nào để ta có thể làm chủ cảm xúc của mình? Thứ nhất, hiểu ba yếu tố thân, tâm, trí. Cảm xúc được định nghĩa bởi ba yếu tố thân, tâm, trí. Trên thế giới hiện hữu này, sự sống thiêng liêng cao cả nhất là sự sống của con người. Sự sống của con người rất cần chăm sóc, giáo dục và vun bồi nó trong tình yêu thương. Mỗi chúng ta bắt buộc phải lớn lên, được chăm sóc, được nuôi dưỡng, được vun bồi phần thân, phần tâm, phần trí của mình trong tình yêu. Chúng ta cần chăm sóc, giải luyện sức khỏe để có một thân thể khỏe mạnh, trao rồi học tập phát triển cá nhân liên tục để phần trí mở rộng. Phần tâm rất cần được yêu, trái tim rất cần được chăm sóc. Thân Thân ở đây chính là phần cơ thể vật lý của mỗi chúng ta. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ đem lại cho bạn những cảm xúc hưng phấn, vui vẻ. rèn luyện những thói quen tích cực hàng ngày sẽ giúp bạn có một sức khỏe dẻo dai. Hàng ngày, bạn có thể dậy sớm vì khoảng thời gian từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng là thời gian giúp bạn thoải mái đầu óc nhất, dễ dàng tập trung, yên tĩnh nhất. Tiếp nữa là thói quen tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày để bạn có sức bềm, nghị lực, và giải phóng năng lượng Bữa ăn vô cùng quan trọng giúp cho bạn khỏe mạnh Bạn chính là những gì bạn ăn hàng ngày Cơ thể chính là ngôi nhà để cho bạn chú ngủ là nơi bạn nương tựa suốt cả cuộc đời Hãy chăm sóc ngôi nhà của chính mình để bạn luôn có những cảm xúc tích cực Mỗi khi bạn thấy mệt mỏi căng thẳng hãy tạm dừng lại mọi công việc hít thở thật sâu Tránh niệm và quan sát hơi thở là suối nguồn của hạnh phúc. Nhờ vậy mà bạn có thể tự đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mình. Tâm Tâm mà tôi muốn nói đến ở đây chính là tình yêu thương và lòng biết ơn. Nếu bạn luôn sống với tình yêu thương và lòng biết ơn thì bạn sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc, bình an. Tâm trí chúng ta là nơi chứa đựng tất cả những cảm xúc bạn trải qua. Bạn có thể cài đặt cho tâm trí của mình những cảm xúc tích cực bằng cách thực hiện lòng biết ơn mỗi ngày. Lòng biết ơn sẽ giúp bạn luôn tập trung vào những yếu tố đủ đầy, bình an. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tự tạo thói quen có những cảm xúc tích cực cho tâm trí bằng cách lặp đi lặp lại những ngôn từ tích cực. Chúng ta thường có thói quen than vãn, tập trung vào những điều bất như ý. Hãy loại bỏ ngay những ngôn từ tiêu cực mà thay vào đó là những từ ngữ tích cực sẽ đem lại niềm vui, lạc quan cho bạn. Sử dụng ngôn từ tích cực không chỉ đem lại cho bạn những cảm xúc tích cực mà còn giúp bạn kết nối, có được những mối quan hệ tốt đẹp. Từ đó, bạn sẽ có được môi trường tích cực để cùng nhau phát triển. Chí Con người vượt trội hơn hẳn các loài động vật khác bởi con người có trí tuệ. Con người có khả năng điều khiển cảm xúc của mình thông qua trí tuệ. Trí tuệ cảm xúc giúp bạn có suy nghĩ để điều chỉnh và quản lý cảm xúc để đưa đến ứng xử và hành động. Luôn suy nghĩ tích cực là cách đơn giản nhất giúp bạn có thể làm chủ được cảm xúc của chính mình. thứ hai Cần chăm sóc trái tim Tại sao lại cần chăm sóc trái tim? Bạn hiểu về vận hành của trái tim, hiểu về sóng rung động của trái tim thì bạn không ngược đãi trái tim của mình nữa. Rất nhiều người không suy nghĩ tích cực, không biết làm chủ cảm xúc mà vô cùng ngược đãi trái tim của mình hay cụ thể hơn là vô cùng ngược đãi cảm xúc của mình. Vì một chuyện rất nhỏ thôi không quản trị được cảm xúc mà nóng giận lên để trái tim loạn nhịp và mỗi lần như vậy nó tổn thương lắm. Hãy quán chiếu lại chính mình xem mình có như vậy không? Rất nhiều lần trong cuộc đời, bạn gặp chuyện bất như ý mà mình đem lại sự đau khổ cho trái tim. Bạn đừng để những đau khổ đó làm tổn thương trái tim của bạn và để người khác bảo vệ sự bình an, sự hạnh phúc của bạn. Đừng ngược đãi trái tim của mình và người khác bởi vì chúng ta có thể ngủ, cơ thể có thể nghỉ ngơi Nhưng trái tim của mình thì nó không hề nghỉ ngơi trong suốt cả cuộc đời của mình kể cả lúc bạn ngủ để bơm máu nuôi dưỡng toàn thân của bạn Và nó chứa đựng sự rung động của cảm xúc của thăng hoa cuộc đời một con người Theo tiến sĩ Haskins, sau hơn 20 năm thử nghiệm lâm sàng với những người được thử nghiệm khắp Hoa Kỳ, Nam Mỹ, Bắc Âu, Canada và nhiều quốc gia khác Ông đã phát hiện ra rằng các tầng ý thức khác nhau của con người đều tương ứng với các chỉ số năng lượng Từ đó thống kê ra được những mức tần số chủ yếu như sau Giác ngộ tần số 700 đến 1000 điềm tĩnh thanh thản tần số 600 Vui vẻ tần số 540 Tình yêu lòng tôn kính tần số 500 Thấu hiểu tần số 400 Khoan dung độ lượng tần số 350 Hy vọng lạc quan tần số 310 Tin cậy tần số 250 Can đảm khẳng định tần số 200 Tự cao khinh bị tần số 175 Ghét thù hận tần số 150 Dục vọng khao khát tần số 125 Sợ hãi lo lắng tần số 100 Đau buồn tiếp tần số 75, thờ ơ, tuyệt vọng, tần số 50, khiếm trách, tội ác, tần số 30, nhục nhã, hổ thẹn, tần số 20. Nếu bạn không cảm nhận được một cảm xúc vui trong cuộc đời thì sống khác nào là chết. Cho nên giáo dục phải xuyên qua tim. Mỗi thầy cô, cha mẹ quản trị cảm xúc để mỗi đứa trẻ đến với giáo dục Không phân biệt giáo dục trong gia đình hay trong nhà trường Mà kể cả chính trong mỗi cuộc gặp gỡ hàng ngày Mình dành cho nhau những cảm xúc tích cực Chúng ta quản trị cảm xúc để đừng dùng ngôn từ, hành động, suy nghĩ làm tổn thương nhau Vậy thì để xây dựng một ngôi trường nó thực sự hạnh phúc, thịnh vượng, bình an, khó hay dễ Khó mới là việc chúng ta cần làm Nhưng mà chúng ta nói khó do ta nói khó thôi Khi chúng ta mong muốn thì nó trở nên đơn giản. Giống như xây dựng một gia đình hạnh phúc, bạn nói khó nhưng không hề khó. Mỗi người nhường nhịn, yêu thương, hy sinh cho nhau thì hạnh phúc sẽ tự nhiên mà có. Trong trường, trong lớp, trong cơ quan cũng vậy, mỗi người thấu hiểu và yêu thương nhau thì tự động ngôi trường sẽ hạnh phúc. Hiệu trưởng hiểu, yêu, trân trọng, vất vả, thông cảm cho giáo viên thì ngôi trường luôn hòa hợp. Chính cái tôi bản ngã của nhau Cái tôi bản ngã của mỗi cá nhân chúng ta Luôn cho rằng mình luôn luôn đúng Bảo vệ cái đúng của mình Nhưng cái đúng của bạn Nó đâu đúng với người khác Ngay cả niềm tin tín ngưỡng cũng vậy Tôi theo đạo thiên chúa giáo Thì tôi tin có thiên chúa của tôi Còn bạn tin Phật giáo Thì bạn tin Đức Phật của mình Thì mỗi người có một tín ngưỡng Hãy ngừng phán xét Công thức cái tôi xã hội của mình bằng một chia cho sự hiểu biết Khi bạn khẳng định bạn đúng là lúc bạn đang tự trói buộc mình bởi những hạn chế Cho nên chúng ta cần mở rộng trái tim để cảm nhận tất cả chỉ là trải nghiệm Thứ ba, đối diện với cảm xúc Làm chủ cảm xúc Không phải là né tránh những cảm xúc tiêu cực mà cần đối diện với chúng. Để buông bỏ được những cảm xúc tiêu cực, trước tiên bạn cần nhận diện được rằng mình đang có nó. Bạn cần gọi tên được cảm xúc tiêu cực đang có trong mình là cảm xúc gì. Tiếp theo, nếu có thể hãy ngồi xuống trong tĩnh lặng, quan sát rồi viết ra những cảm xúc bạn nhận diện được. Hãy kiên nhẫn với chính mình. Nhìn sâu trong nội tâm bằng sự thành thật để cho phép bạn thấu hiểu chính bạn. Bạn đã mang theo những cảm xúc tiêu cực đó bao lâu rồi? Sự kiện nào khiến bạn có cảm xúc tiêu cực đó? Bạn có cảm xúc tiêu cực đó với ai vậy? Đó là người thân trong gia đình bạn hay đồng nghiệp hay học trò? Tiếp nhé! Khi mang trong mình cảm xúc tiêu cực đó, bạn cảm thấy mình thế nào? Những gì bạn đã được, đã mất khi luôn cảm thấy tội lỗi như thế. Khi viết được hết ra những điều đó, hãy hít thở thật sâu, rồi viết tiếp bạn nhận ra những bài học gì cho bản thân để có thể buông được cảm xúc tiêu cực đó. Điều cuối cùng và là điều vô cùng quan trọng, Bạn ạ, cảm xúc tiêu cực cũng là một phần trong cuộc sống này. Nó đến để giúp bạn tốt hơn, chứ không phải khiến bạn sống trong đau khổ, giàn vặt. Hãy tha thứ cho chính mình và biết ơn nhiều hơn để bản thân được bình an. Thứ tư, luôn thực hành thiền mỗi ngày. ngày bây giờ ở đây, Tôi sẽ trích dẫn cho bạn một số bài tập thiền để bạn có thể làm chủ cảm xúc của mình trong chánh niệm. Đây là những bài tập tôi đã thực hiện liên tục và tôi nhận ra nó có sức mạnh chuyển hóa vô cùng to lớn. Chỉ cần bạn thực hành nó mỗi ngày thì từ bên trong bạn sẽ có những thay đổi khiến bạn nhận thức rõ những sự việc xảy đến với mình, không đồng hóa cảm xúc của mình là chính mình. Bạn sẽ không còn cảm giác Tôi đang tức giận nữa. Thay vào đó, bạn sẽ có cảm giác tôi thấy một cơn giận đang tồn tại trong tôi. Thiền làm chủ cảm xúc Bài thực hành số 1 Thiền làm chủ cảm xúc theo lời dẫn của coach Lương Ngọc Tiên Hãy bắt đầu với ba hơi thở sâu, nhẹ nhàng đưa ý thức quay về với hơi thở. Cảm nhận hơi thở đi vào, đổi chiều, rồi đi ra. Nêu hơi thở của mình tại một điểm mà mình có thể cảm nhận hơi thở rõ ràng nhất. Có thể là ở mũi, ở ngực, ở bụng, hay là toàn bộ diễn trình. Hơi thở đi vào, đi ra cơ thể của mình. Vẫn duy trì sự kết nối với hơi thở này. Cho phép mình khởi lên tâm trí của mình một trải nghiệm trong quá khứ. Mà ở đó, mình có những cảm xúc mạnh không dễ chịu. Có thể đó là sự bực tức nắm giận, hay tổn thương. Ở trong tình huống đó, bạn bị mất kiểm soát, Đừng chọn những tình huống mà nó thực sự làm cho bạn bị tổn thương quá nặng nề. Trong bài thực hành này, bạn chỉ chọn nghĩ đến một tình huống mà ở đó, bạn vừa đủ có trải nghiệm khó chịu, xong đồng thời cũng rất sống động mà thôi. Trong vòng 2 phút tới, Cho phép chính mình nghĩ đến những hình ảnh liên quan và gọi tên những cảm xúc về điều này bên trong tâm trí của bạn. Giờ, mình hãy dùng thực hành tâm thức của mình để đối diện với tình huống đó. Hai bước đầu tiên là dừng lại và thở. Ngay khi mình cảm thấy cảm xúc của mình bị cuốn đi, thì ngay lập tức mình dừng lại. Khả năng mình có thể dừng lại này cho phép mình trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy thực hành bằng việc đưa sự chú tâm của mình quay về với hơi thở. Ngay lập tức khi mình nhận ra cảm xúc đang cuốn mình đi, cho phép mình không phản ứng lại bằng bất kỳ giá nào. Bạn có thể thử, hít vào sâu và thở ra chậm. Và trong vòng 30 giây tới, điều duy nhất mình làm là điều tiết lại hơi thở của mình. Hít vào sâu, thở ra chậm. Bước tiếp theo là Ghi nhận. Ghi nhận xem có bất kỳ cảm xúc nào đang xảy ra trong cơ thể mình. Đưa sự chú tâm quay về với cơ thể. Một cảm xúc tạo ra sự khó chịu cho mình thì nó như thế nào? Mình đang cảm thấy nó ở đâu? Trên mặt, ở cổ, vai, ngực, lưng, hay ở bụng? Mức độ căng thẳng bên trong của mình khác nhau như thế nào? Nhiệt độ trên bề mặt da của mình bên trong cơ thể của mình như thế nào? Hãy chỉ nhận biết mà không phán xét. Điều mà mình cần thực hành vào lúc này, là khả năng đón nhận, trải nghiệm về cảm xúc, như là một hiện tượng xảy ra trên mình cần thực hành vào lúc này là khả năng đón nhận, trải nghiệm về cảm xúc, như là một hiện tượng xảy ra trên cơ thể của mình, không nói lên sự hiện hữu của mình. Nó chỉ nói lên sự trải nghiệm của mình. Ngay lúc này, mình không phải sự tức giận. Mình chỉ đang cảm thấy có cơn giận, ở trong người. Cho phép mình dành một phút để trải nghiệm, ghi nhận những phản ứng trên cơ thể khi cảm xúc xuất hiện đi kèm với tình huống. Bước tiếp theo là nhìn lại cho phép mình bước ra khỏi cơ thể. Để đặt vào vị trí của người đối diện, hãy cho phép mình không phán xét sự việc đang là đúng hay là sai, mà chỉ nhìn ở góc độ của người đối diện. Với một ý nghĩ tất cả mọi người đều muốn hạnh phúc. Và người này cũng đang suy nghĩ và hành động theo cách đem lại cho họ sự bình an và hạnh phúc, dù cho nó có đúng hay là không. Hãy mở lòng và đón nhận góc nhìn này. Cuối cùng là cách mình chọn phản ứng cho phép mình khởi lên trong tâm trí những cách mà mình có thể tác động phản ứng để cho tình huống này có một cái kết tích cực. Bạn không phải làm điều này. Ngay lúc này mà chỉ cần mình hình dung ra được một cách phản ứng tích cực, và nhiều sự tử tế nhất mà mình có thể chọn. Khi đó, mình sẽ làm gì? Sẽ nói gì? Sẽ có suy nghĩ gì? hai thái độ như thế nào? Trong vòng một phút tới, hãy ngồi yên để cho phép tâm trí mình khởi lên một hành động ý nghĩ hay thái độ mới. Giờ bạn hãy thả lòng tâm trí, để cho những hình ảnh trong đầu về sự kiện đó được qua đi, và nhẹ nhàng đưa ý thức quay trở về với hơi thở. Nếu bạn vẫn còn cảm thấy còn những cảm xúc mạnh ở trong người, hãy nắm chặt hai bàn tay lại, đưa ý thức, đưa những ý nghĩ, cảm xúc về phía bàn tay. Nắm chặt lại, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, mình thả lòng các ngón tay, và buông bỏ cảm xúc đó năng lượng đó ra khỏi cơ thể của mình. Ngồi yên cho tâm trí mình lắng lại, quay về cảm nhận hơi thở tự nhiên. Đi vào, đi xa, cho đến khi mình nghe rứt một tiếng chuông, thì từ từ mở mắt ra, và quay về với hiện tại. hiền chuyển hóa cảm xúc thành bài học và tình yêu. Những cảm xúc dù tiêu cực hay tích cực đều mang một ý nghĩa nhất định với bạn. Bởi vậy, bên cạnh việc đón nhận rằng bạn đang có những cảm xúc đó, đặc biệt với những cảm xúc tiêu cực, bạn cần chuyển hóa cảm xúc tiêu cực thành năng lượng tích cực, mang tình yêu thương và nhận ra những bài học tích cực mà cảm xúc đó mang lại cho bạn. Thay vì chìm đắm trong sợ hãi, tổn thương, đau khổ, bạn hãy giải phóng cảm xúc đó và biến nó thành những bài học đem lại lợi ích cho bản thân. Bạn cần kiên nhẫn và bao dung với chính bản thân mình để thực hành điều này. Nó có thể là cả một quá trình dài, thậm chí bạn cần cho mình những người đồng hành để cùng nâng đỡ thực hành. Mỗi buổi sáng, bạn hãy dành thời gian khoảng 10 phút để được trải nghiệm năng lượng và thiền biết ơn. Để trong tâm trí của mình có một nguồn năng lượng tích cực, yêu thương, biết ơn. Bạn quán tưởng và nghĩ đến điều đó vì suy nghĩ tích cực tạo ra cảm xúc tích cực. Bạn thấy nghi thức đó, bạn bị điều khiển yêu thương, biết ơn và hạnh phúc thì bạn không muốn hạnh phúc, yêu thương cũng không được. Một thời gian ngắn, mình chưa thấm đẫm, nhưng trong thời gian dài thì sự yêu thương, bình an, hạnh phúc nó thuộc về bạn rồi. Mỗi ngày như vậy, tôi gọi là rửa tâm thức. Một mạch nước trong lâu ngày làm trong hồ nước đục. Mỗi ngày, thầy cô giáo đều thực hành những điều tích cực, thì sẽ luôn tích cực. Bạn yêu thương, yêu thương, yêu thương thì bạn hạnh phúc. Đó là quy trình buổi sáng cho một ngày tuyệt vời dành cho bạn. Đây là bài tập thiền kết nối với năng lượng yêu thương, biết ơn và chiêu cảm mọi thành tựu. Bạn hãy lắng nghe trong lời tôi hướng dẫn và làm theo khi thực tập bài thiền tập này, lúc bạn mới bắt đầu thức dậy, sẽ cho bạn rất nhiều năng lượng và sức sống và thu hút mọi thành tựu đến với bạn. Bài thực hành số 2 Thiền buổi sáng Kết nối yêu thương, lòng biết ơn và chiêu cảm mọi thành tựu Theo lời dẫn của Thầy Pháp Nhật Bây giờ, bạn hãy sơ cánh tay trái lên và chạm vào vai phải 3 lần. Bạn thật tuyệt vời. Bạn thật tuyệt vời. Bạn thật tuyệt vời. Rồi bạn hãy giữ nguyên tay trái như thế. Bây giờ, bạn dơ tay phải lên và chạm vào vai trái và nói với cơ thể bạn là Bạn luôn xứng đáng với tất cả những gì bạn mong muốn. Bạn luôn xứng đáng với tất cả những gì bạn mong muốn. Rồi lại giữ yên tay phải như thế. Bây giờ, bạn hãy nhắm mắt lại, ôm lấy chính mình bằng hai tay và siết chặt thêm một chút nữa. Rồi nói với chính bạn rằng Tôi yêu bạn Tôi yêu bạn Tôi yêu bạn Bạn hãy giữ nguyên hai tay trong tư thế ôm lấy chính mình Và lắng nghe lời dẫn thiền và quán tưởng theo Tôi cảm thấy hạnh phúc Khi tôi vẫn còn sống Bạn hãy cảm nhận hạnh phúc Khi bạn vẫn còn sống Tôi cảm thấy hạnh phúc Khi những người thương của tôi Như là ba Như là mẹ Như là ông bà Anh chị em Tất cả những người thương của tôi Vẫn còn sống Vẫn còn đó cho tôi Trong giây phút này Trong ngày hôm nay Và, bạn hãy cảm nhận niềm hạnh phúc đó, khi những người thương yêu của bạn vẫn còn đó cho bạn trong giây phút này. Tôi biết ơn cuộc sống này. Tôi biết ơn cuộc đời, đã cho tôi thêm một ngày mới để yêu thương. Bạn hãy cảm nhận lòng biết ơn của mình đối với cuộc sống này. Đối với cuộc đời này, đã cho bạn thêm một ngày mới để yêu thương. Tôi bắt đầu ngày mới của tôi với năng lượng của yêu thương và biết ơn. Vì thế tôi biết những điều tốt lành nhất đang đến với tôi. Bạn hãy cảm nhận những điều tốt lành nhất đang đến với bạn trong ngày hôm nay. Công việc của tôi ngày hôm nay rất thuận lợi và thành công. Tôi hạnh phúc vì điều đó. Tôi biết ơn vì tôi đang có những người bạn, những người đồng nghiệp thật tuyệt vời và họ đang hỗ trợ tôi, bất kỳ khi nào tôi cần đến họ. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi luôn phát khởi tâm niệm yêu thương, hạnh phúc, nên tôi luôn chiều cảm năng lượng của yêu thương và hạnh phúc đến với tôi. Tôi thấy mình luôn xứng đáng được yêu thương, được hạnh phúc, được tự do. Vì vậy, yêu thương, hạnh phúc và tự do luôn tìm đến với tôi. Tình yêu thương trong tôi càng lớn, thì sự bao dung trong tôi càng lớn. Vì thế nên tôi đã tha thứ được cho tất cả những người đã làm tôi tổn thương, làm tôi đau khổ. Và giây phút này, tôi thật sự là một con người tự do. Tôi đã tự do khỏi mọi năng lượng của sự hận thù. Trong tầng sâu thẳm của tâm thức tôi, Tôi luôn mong muốn hạnh phúc và bình an. Tôi cũng biết vạn loài đang mong muốn hạnh phúc và bình an. Vì vậy, tôi luôn cầu chúc cho tất cả có được hạnh phúc và bình an. Tôi là người biết đón nhận cư khôi, và cũng là người biết cho đi cử khôi. Tôi đang mở lòng để đón nhận sự thịnh vượng, sức khỏe, sự giàu có thương yêu, hợp tác, hòa hợp những năng lượng sống tích cực ở tầng cao đang đến với tôi ngày hôm nay. Tôi luôn trao tặng nụ cười đến với bất cứ người nào tôi gặp trong ngày và luôn gửi đến họ những tâm niệm, thân yêu và cầu chúc cho họ thành tựu mọi mong ước. Giây phút này tôi cảm nhận tôi đang rất hạnh phúc. Tôi đang rất hạnh phúc. Tôi cảm nhận năng lượng hạnh phúc đang thấm vào từng tế bào của tôi và lan tỏa đến mọi người và mọi loài. Tôi thấy toàn thế giới này đang ngập tràn trong ánh sáng của phúc lạc và bình an, trong ánh sáng của trí tuệ và của yêu thương. Tôi đang cảm nhận mọi người và mọi loài yêu thương tôi vô điều kiện, nâng đỡ tôi vô điều kiện, và tác thành cho mọi thành tựu của tôi. Tôi biết ơn, tôi biết ơn, tôi biết ơn. Ngày hôm nay, mỗi giây phút tôi đều sống ở tầng năng lượng cao nhất, tầng năng lượng của tâm giác, của nguồn cội Tôi thấy cuộc sống tôi thành tựu viên mãn đầy phúc lạc và đầy bình an. Tôi đã trải nghiệm cuộc đời này thông qua hình hài này, với tất cả lòng biết ơn và trân quý. Tôi đã có một cuộc sống đầy tự hào, đầy tự do, đầy phúc lạc và bình an. Tôi cũng mong muốn mọi người mọi loài được thành tựu như tôi, được giác ngộ, được bình an, được nếm phúc lạc tối thượng của cội nguồn, của Niết Bàn. Bây giờ, các bạn hãy buông hai tay xuống, thà lòng hai tay, mỉm một nụ cười thật sâu, thật tươi mát để bắt đầu một ngày mới với đầy năng lượng của yêu thương, của tình xác, của giác ngộ, của phúc lạc, của bình an. Chắc chắn ngày hôm nay, những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với bạn, bởi vì trường năng lượng của bạn bây giờ là trường rung động năng lượng ở tầng cao, tầng yêu thương, tầng tích cực. Sau đó, sẽ chiêu cảm những điều tốt lành nhất đến với bạn ngày hôm nay. Chúc các bạn có một ngày mới thật yêu thương, thật phúc lạc và thật thành công. Hôm nay, tôi sẽ làm chủ cảm xúc của tôi. Tờ kinh số 6 trong cuốn sách Bí mật của Phan Thiên Ân là một tờ kinh tôi đọc mỗi sáng. Việc này giúp tôi thấm đẫm cảm xúc tích cực với những khẳng định. Hôm nay, tôi sẽ làm chủ cảm xúc của tôi. Bạn có thể tham khảo và thực hành lời khẳng định này sau khi thực hành lòng biết ơn để chào ngày mới với năng lượng tích cực nhất. Hôm nay tôi sẽ làm chủ cảm xúc của tôi Thủy triều dâng lên Rồi thủy triều lại rút xuống Mùa hè đi qua Thì mùa đông đến Tiên nắng ấm áp Không còn Thì cơn gió lạnh thổi qua Mặt trời mọc rồi lặn Trăng khuyết rồi đầy Những con chim vui chơi Rồi bay mất Hoa nở rồi tàn Gieo mạ hôm nay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 Tôi thức dậy với những cảm xúc khác biệt. Niềm vui ngày hôm qua đã trở thành nỗi buồn ngày hôm nay. Nhưng cái nỗi buồn đó lại biến thành cái vui của ngày mai. Trong tôi là cả một bánh xe luân hồi, xoay vần từ niềm vui tới nỗi buồn, từ hoan lạc đến đớn đau, từ hạnh phúc đến thất vọng. Như một cảnh hoa tươi nở hôm nay để tan giữa ngày mai. Do đó, cái nỗi buồn của ngày hôm nay đã mang trong nó cái mầm mống của niềm vui ngày mai. Hôm nay tôi sẽ làm chủ cảm xúc của tôi và tôi sẽ điều khiển những cảm xúc này như thế nào để mỗi ngày thêm được hiệu quả. Tôi hiểu rằng nếu những cảm xúc của tôi sai chật, những việc làm trong ngày sẽ hư trái.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 Họ sẽ phản ứng với hoan lạc ấm cúng. Cái thời tiết mà tôi tạo ra sẽ mang đến cho tôi một mùa gặt sung mãn. Hôm nay tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của tôi. Và tôi sẽ điều khiển những cảm xúc này như thế nào để mỗi ngày là một ngày hạnh phúc và nhiều thành quả. Tôi sẽ thuộc nằm lòng cái bí quyết rất xưa cũ. Yếu là những kẻ để suy tưởng chi phối hành động. Mạnh là những người dùng hành động để chi phối suy tưởng. Mỗi ngày, khi thức giấc, tôi sẽ tự nhắc nhủ về kế hoạch chiến đấu sau đây của tôi và sẽ không để cho kẻ thù là buồn bã, tủi thân và thất vọng chiếm ngự.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 Khi đang say xưa với chiến thắng Tôi sẽ nhớ đến những giây phút tồi tệ trong nhục nhã Nếu tôi thấy quá mạnh Tôi sẽ che mặt trời Nếu tôi đạt đến sự giàu sang Tôi sẽ nhớ đến một đứa trẻ đói ăn Nếu tôi quá kiêu ngạo Tôi sẽ nhớ lại những giây phút yếu mềm Nếu tôi thấy khả năng mình vô địch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 Hôm nay tôi sẽ làm chủ định mệnh đời tôi và định mệnh tôi là trở thành một người giàu nhất thế giới. Tôi hy vọng rằng đến đây bạn đã nắm giữ được một số bí quyết để làm chủ cảm xúc của mình. Đó không phải là một việc làm quá khó dành cho những ai chú tâm gia tăng năng lực quản trị cảm xúc. Bất kỳ ai muốn đạt được hạnh phúc, thịnh vượng và bình an thì họ luôn thực hiện những bí quyết này mỗi ngày để nhận về tầng năng lượng cao nhất và sống với những cảm giác tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Sự tỉnh thức không phải là một sự kiện, sự tỉnh thức chính là những khoảnh khắc Tôi cầu chúc bạn sẽ tỉnh thức trong những khoảnh khắc của chính bạn. Nếu một người không kiểm chế cân giận thì có thể gây hại cho mình lẫn những người xung quanh. Châm Ngôn chương 29 câu 22 của Kinh Thánh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 Cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực, tùy bạn nuôi dưỡng loại cảm xúc nào mà cảm xúc đó phát triển. 4. Cảm xúc sẽ quyết định chất lượng và giá trị sống của chúng ta. Chúng ta cần hiểu cơ chế hình thành cảm xúc và cách thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực. 5. Chúng ta cần làm chủ cảm xúc để chúng ta không đánh mất mình. 6. Có nhiều cách để làm chủ cảm xúc. Thiền là cách hữu hiệu nhất chuyển hóa cảm xúc từ bên trong. 7. Muốn đạt được các trạng thái cảm xúc thăng hoa thì phải sống được ở tầng số năng lượng của cảm xúc đó. 8. Nếu không làm chủ cảm xúc thì cảm xúc tiêu cực sẽ hủy hoại bạn. 9. Thầy cô cần quả trị cảm xúc để giúp học trò làm điều đó và tìm thấy ý nghĩa của nghề. 10. Bất kỳ ai muốn thịnh vượng, hạnh phúc và bình an thì đều phải học cách làm chủ cảm xúc của mình. Xin vui lòng mua sách giấy để ủng hộ tác giả.